Lột vào trong tầm mắt là khoảng không vô tận, ngay cả một bóng quỷ ảnh cũng không có. Những tiếng gầm rú trầm thấp nọ lại càng phát ra vang dội, dường như trong tích tắc đã đến bên cạnh. trong nháy mắt, khuôn mặt phụ nhân trở nên tái nhợt, kinh hãi luống cuốn nhìn khắp xung quanh. Nhưng sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người lại, lấy tốc độ so với mới vừa rồi còn nhanh hơn ba phần, vội vàng phá không mà bay đi. Nhưng lúc này thì đã chậm trễ rồi. Mới vừa rồi ở phía xa xa không có một bóng người, nay bỗng nhiên xuất hiện một điểm ngân quang chớp động, lúc rõ lúc không. chờ ngân quang lần nữa phát sáng thì không ngờ đã đến cách chỉ có trăm trượng. Bên trong, mơ hồ có một bóng người trên lưng có hai cái cánh, đúng là hàng lập đang theo đuổi. Hàng lập nhìn phụ nhân đang bay trong hồng quang, động tóc cực nhanh, cũng cảm thấy có một tia ngoài ý muốn. Xem ra thiên hạ to lớn, các loại kỳ công diệu pháp đích xác là không thể biết hết được. Một nữ tu kết đan kỳ không ngờ cũng có cái loại công pháp động thuật đáng sợ này. Bí công này so với pháp bảo phong lôi thí nó không chừng còn nhanh hơn không ít. Hàn Lập tâm lý có chút cảm khái, nhưng đều phong lôi thí ở sau lưng cũng không hề dừng lại một khắc nào. Chỉ thấy ngân xí lại một lần nữa di chuyển, Hàn Lập đã hóa thành một đạo quang hồn, chợt lóe lên, sau đó xuất hiện ở phía trước của phụ nhân, hắn thông dòng vươn tay, năm ngón tay khẽ nhích, năm đạo kiếm quang màu xanh trong nháy mắt từ đầu ngón tay bắn ra. Phụ nhân mặt tái kinh không còn chút máu, hô to một tiếng, Tiền bối tha mạng. Tiếp theo, thanh quang hồng quang đồng loạt bùng lên chói mắt, trùm nháy mắt cùng mấy hào quang màu xanh dung hợp thành một cái vòm ánh sáng màu xanh đỏ dày dặn, vững vàng bảo hộ ở bên trong. Hàng Lập nhíu mày một chút, thản nhiên nhìn nữ nhân này không nói, kết quả năm đạo kiếm khí một đường đánh tới trên cái màn hào quang. Phốc phốc, vậy tiếng trầm độc truyền tới. Uy lực của vòm ánh sáng thuộc tính phong hỏa này thật đúng là không nhỏ, liên tục ngăn chặn ba đạo kiếm khí nhưng đến đạo kiếm khí thứ tư đánh tới thì trong ánh mắt tuyệt vọng của phụ nhân khoảng cách và ánh sáng này đã bị vỡ tung phụ nhân này căn bản không kịp thi triển thủ đoạn khác sau khi bị hai đạo kiếm khí xuyên thủng để yếu hại mà chết hàng lập nhìn thi thể phụ nhân đang rơi thẳng xuống nhẹ lắc đầu ngón tay khẽ bắn một viên hỏa cầu bay ra thi thể của phụ nhân hóa thành tro bụi túi trữ vật ở trên người cùng kiện quan tráo pháp bảo sau một cái vung tay vững vàng rơi vào trong tay của hàng lập nếu tôi không giết ngươi thì chỉ sợ đến phiên ma đạo nguyên anh kỳ lão quấy giận đuổi giết ta. <cười> Hằng lập thở dài một tiếng, quanh thân lôi quang chớp động, rồi lại hướng thần thức tập trung vào những tên còn lại đang bỏ chạy. mục tiêu lúc này đây là tất cả các tu sĩ có tu vi trung bình, cao tham nhất là tên tu sĩ áo đen kia, tu vi đã đến kết đan trung kỳ đỉnh phong, bộ dáng lập tức muốn tiến vào kết đan hậu kỳ. có điều Hằng lập trên đường truy đuổi đã vỗ vào túi linh thú thả ra rất nhiều tam sắc phệ kim trùng sau đó hắn dùng thần niệm dẫn dắt tất cả các phi trùng lập tức ngưng tụ thành mười mấy thanh kiếm sắt, phân biệt đuổi theo hướng các tu sĩ trúc cơ kỳ đang liều mạng bỏ chạy. những người này tu vi nông cạn, đụng tốc cũng chậm hơn, hàng Lập lại muốn nhất nhất diệt sát bọn họ. dùng đám linh trùng biến hóa thành phi kiếm này đủ có thể đồng thời hạ sát bọn họ. về phần vài tên tu sĩ kết đăng kỳ còn lại thì do hắn tự mình đến thu thập. dù sao những người này đụng tốc không chậm, nếu chỉ dựa vào linh trùng đuổi theo, sợ rằng không có gì nắm chắc. Bởi vì độn tốc của phệ kim trùng tại khoảng cách ngắn còn có thể đuổi kịp, một khi chạy ở khoảng cách xa như thế thì lực bất tòng tâm. Tu sĩ áo đen cướp dẫm lên một cái ô OH hắt đoạn nhận phát sáng, sắc mặt âm trầm buồn bực quay đầu chạy đi. Lần này đi ra ngoài tìm hung thủ sát hại lục sư đệ, không nghĩ tới lại đụng phải Nguyên Anh Kỳ. Xem ra lục sư đệ kia không biết có phải là do tên tu sĩ này ra tay tiêu diệt hay không, nhưng khẳng định là có quan hệ tới đám tu sĩ ngựa linh tông này mà xem ra cái đám người linh tông tu sĩ vừa thấy người nọ đuổi theo phía sau, so với bọn hắn bộ dáng càng hoảng sợ hơn. Cứ đến tám chín phần 10 là do đám người linh tông trêu chọc cười ra, mà bọn họ lần này xem như là bị mắc bạ lây. Đối phương có ý đồ bất thiện, tám chín phần 10 là muốn giết người diệt khẩu. Hắn thật đúng là không muốn vì vậy mà chạy. Bất quá mặc kệ như thế nào. Lúc này đây dính dáng đến tu sĩ nguyên anh kỳ thì chuyện lục sư đệ bị sát hại sẽ không còn là chuyện bọn hắn có thể xử lý nữa. Sau khi trở về nhất định phải bẩm báo sư phụ.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 Chỉ thấy kết quả trước mặt ánh thanh quang chật lóe lên vài cái Sau đó không còn biết gì nữa Hàng lập mặt không chút thay đổi khẽ vẫy tay Triệu hồi thanh sát cửa kiếm mang thi thể từ xa Người này mặc dù đang lúc phi động còn cẩn thận mở ra vòng ánh sáng hộ thân Nhưng dưới cửa kiếm do thanh trúc phong vân kiếm biến thành Thì không chịu nổi một kích Vòng ánh sáng hộ thân này tựa như là giấy bạc vậy Bị một kích phá tới không còn chút tác dụng ngăn cản nào Bây giờ hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía xa xa được hai khối bích lục khô lâu dẫn dắt, tu sĩ cẩm y thân sắc hẩn trương quay đầu nhìn trái phải không ngừng. hắn rất rõ ràng, đường tướng một mạch chạy ra cửa ly xa như thế, hơn nữa tu sĩ nguyên Anh kỳ nọ cũng không ngay từ đầu truy đuổi. nhưng chỉ cần hắn còn đang nằm trong vùng bao phủ của thần thức cường đại của đối phương, thì bất kỳ thời khắc nào cũng có thể bị đối phương đuổi giết đến. bởi vậy hắn vừa toàn lực phi động, vừa tận lực triển khai toàn bộ thần thức, tiềm đập thình thịch. kết quả khi tâm thần của hắn cảm giác bất an vừa quay đầu nhìn lại thì trái tim chợt trầm xuống chỉ thấy cách đó không xa trên không trung không biết khi nào đã xuất hiện một gã thanh niên hơn 20 tuổi một thân đạm thanh nho sam ung hòa nhìn hắn cười cười lộ ra một hàm răng trắng tinh sáng lè lè như là mới đi nha khoa bọc lại răng sứ tu sĩ cẩm y lập tức vung tay bỏ chạy nhưng thanh niên nọ vẻ mặt ung hòa nói đạo hữu chạy trốn lộ trình dài như thế thực sự là rất khổ cực rồi hay là để cho hàng mẫu tống tiễn đạo hữu một đoạn đường nhá Hàng Lập nói xong thì tay áo vung lên một cái, vô số kim điểm từ trong tay áo bay ra, trầm nháy mắt hóa thành một đóa kim vân thật lớn, che trời phủ đất lạnh lùng đập xuống phía dưới. Tu sĩ cẩm y chỉ còn kêu một tiếng bi thảm rồi lập tức ngay cả người lẫn pháp bảo đều bị kim vân cắn nuốt. Một lát sau, đóa kim vân lần nữa bay lên, không gian chỗ vừa rồi trống trơn, tu sĩ cẩm y cứ như vậy mà biến mất khỏi thế gian này. Thế, thế kim trùng này tiến hóa sẽ so với ban đầu lợi hại hơn nhiều ha. Ngay cả, Ngay cả pháp bảo, bảo cũng trong phút chốc bị cắn ngút sạch sẽ, quả là xứng, xứng danh không có gì không thể thun phệ. Hàng Lập nhìn thấy tình hình như vậy, thần sắc không thay đổi nhưng trong miệng lại thì thào tự nói vài câu. Sau đó hắn lấy ra một cái túi linh thú từ trong tay áo, đám phệ kim trùng màu vàng này sau khi xoay quanh vài vòng lại trong không trung mới lưu luyến bay vào túi. Điều này làm cho Hàng Lập châu mày tâm lý thở dài. Cái đám trùng tử này ngày càng cường đại thì khống chế chúng nó cũng không dễ dàng giống như trước kia nữa. Điều này làm cho Hàn Lập hơi có chút cú hứng, tiếng xâm xét nổi lên, Hàn Lập biến thành ngân quang biến mất trong không trung. Hàm Vân Chi cưỡi linh cầm trắng noãn hóa thành một đạo bạch hồng dài ước ba bốn trượng vội vã phi độn về phía trước. Giờ phút này, nàng cùng linh cầm hóa thành đạo bạch quang nhu hòa, trong đó hiện linh khuôn mặt trắng noãn như ngọc, cùng tăng thêm vài phần hơi thở thánh khiết. Chỉ là hiện tại nàng Hàn Mi nhíu chặt, trong tay cầm một cái đĩa ngọc màu lục lớn bằng bàn tay, cẩn thận xem xét không ngừng trên mặt hiện lên vẻ âm trầm bất định trên đĩa ngọc trong suốt sáng long lanh xanh biếc ẩm ướt hai bên vành đĩa có nhiều thượng cổ phù văn màu vàng bạc cùng một ít minh ẩn hoa văn thâm ảo tản ra linh khí lục sắc kinh người vừa nhìn đã biết không phải là kiện dị bảo tầm thường mở trung tâm đĩa ngọc nơi đó bóng loáng như trong gương có bảy tám quan điểm hồng sắc lúc ẩn lúc hiện lấp lóe không ngừng phản phất như màu đỏ của hình hỏa trùng nhưng đang lúc này một quan điểm sau một lúc lấp lóe bỗng nhiên từ tấm đĩa biến mất Hạm Vân Chi thấy cảnh này, cắn làng môi đỏ mộng lại, trên mặt hiện ra một tia ưu sắc, rồi ngưng thần nhìn chăm chú vào bảo vật trong tay, mắt không chớp lấy một cái. Nhưng một lát sau, lại có thêm hai điểm hồng, cũng chợt hiện một chút rồi sau đó tự mặt đĩa ngọc biến mất. Nét mặt tú lệ băng khiếp của Hạm Vân Chi rốt cuộc cũng thần sắc đại biến. Sau khi các điểm hồng trên cái đĩa biến mất thì cũng chỉ còn lại hai quan điểm có chút lấp lóe không ngừng. Trừ mình cùng liễu sư muội ra, thì bốn gã trúc cơ kỳ đệ tử gần như cùng một lúc gặp độc thủ Chẳng lẽ người này có phân thân thuộc sao, hay là có thần thông gì khác khó tin, xem ra hay là ta đã quá coi thường thần thông của lão quái Nguyên Anh Kỳ này rồi. Phỏng chừng tu sĩ Quỷ Linh môn cũng không biết ở nơi nào rồi. Nếu biết trước là như vậy thì tốt hơn hết là mọi người tập hợp cùng nhau cùng người này đánh một trận. Hàm Vân Chi dịu dàng khẽ vén tóc trên trán, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ lẫm bẫm, thanh âm thấp gần như không thể nghe thấy. Mặc dù trong lòng của Hàm Vân Chi có chút hối hận đối với quyết định lúc đầu, nhưng bây giờ mới biết cũng không có tác dụng nữa vì thế nàng thu đĩa ngọc trong tay lại, sau khi hít sâu một hơi, khẽ nhếch môi, một viên quang châu trong suốt từ miệng bay ra, hạt châu này quay tròn trước mặt của hàm vân chi, sau đó rơi xuống đỉnh đầu của con chim to lớn cố định bất động trên đầu của nó. hai tay nữ tử này bắt một pháp quyết, sắc mặt ngưng trọng, điểm một cái về hướng hạt châu, viên châu phát ra hào quang chói mắt. cùng lúc cô linh cầm vương cổ kêu một tiếng dài, hai cánh rung lên, vẽ ra một vệt dài màu trắng. Từ tại chỗ bắn nhanh ra, tốc độ thoát ra nhanh gấp rưỡi so với lúc ban đầu. Chẳng qua nhìn Hạm Vân Chi khi pháp quyết này trên tay còn chưa thu lại thì sắc mặt đã trắng bệt. Liền biết cái loại bí thuật này là một công pháp rất hào tổn nguyên khí. Nhưng hiện tại, họa sắc thân ở ngay trước mặt nàng tự nhiên cũng bất chấp mọi thứ. Nữ tử này vừa mới thi triển bí thuật không lâu đột nhiên phía sau có tiếng sấm truyền đến. Mặt của Hạm Vân Chi cả kinh, biết địch nhân rốt cuộc cũng đuổi theo tới. Nhưng bây giờ Tốc độ của loại động thuật này đã là nhanh nhất mà nàng có thể thi triển rồi, trừ vội vàng gia tăng thêm một vòng bảo hộ trên người cũng không có biện pháp nào khác nữa. Dù sao, lúc trước Hàm Vân Chi vì muốn kết đàn dễ dàng nên thần thông cùng công pháp tu luyện thực sự không có uy lực lớn cho lắm. Kết quả là sau khi tiếng sấm vang lên, một đạo ngân hồ chợt lóe lên bên cạnh của nữ tử, tại hơn 10 trượng trước mặt của nàng hiện ra một bóng người trên lưng của hai cái cánh, thân quang chớp động, không cách nào thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Nhưng bóng người không nói hai lời, liền khoát tay, mấy đạo thanh hồng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện. Trên mặt của Hàm Vân Chi lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. "Ô, là cô?" Thân ảnh người nọ sau khi liếc mắt nhìn Hàm Vân Chi một cái, không khỏi kinh ngạc kêu lên, lập tức vung nắm tay lại, thanh mang liền biến mất. Hàm Vân Chi cảm thấy kỳ quái, đang lúc muốn ngưng thần nhìn kỹ đối phương, nhưng điện quang cùng tiếng sấm quanh thân ảnh người nọ lại hiện lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hàm Vân Chi không khỏi ngẩn ngơ nhưng sau một lát trì hoãn tiếng sấm lại từ phía sau phát ra tâm tình của nữ tử này liền trầm xuống vội vàng quay đầu lại muốn xem xét một chút nhưng vòng bảo hộ bầm một tiếng bị nghiền nát theo sau là một kim hồ cực nhỏ bắn đến trên người lập tức hàm vân chi cảm thấy toàn thân tê rần thân thể không thể khống chế mà ngã xuống cùng lúc đó nàng mơ hồ cảm thấy mình được một người ôm lại một luồng khí tức nam tử xông vào mũi hàm vân chi nổi giận nhưng liền hôn mê bất tỉnh Hàng lạp nhìn nữ tử trong lòng, mặt lộ ra vẻ cười khổ, bộ dáng rất là bất đắc dĩ. Không biết qua bao lâu, hạm vân chi từ từ tỉnh lại, dường mắt, liền nhìn thấy bầu trời xanh không mây. Nàng cả kinh vội vàng ngồi dậy, phát hiện ra mình đang ở trên một ngọn núi tiểu sơn vô danh. Một bên cách đó không xa, một con bạch điểu to lớn thành thành thật thật nằm sắp ở một bên, bộ dáng dường như cũng đã hồn mây bất tỉnh. Hạm vân chi vội vàng nhìn lại, may là con chim này chỉ bị hạ một cái cấm chế đơn giản, rất dễ dàng giải khai Nữ tử lúc này mới yên tâm thức tỉnh linh cầm Sau đó cưỡi nó bay lên trời Nhìn xung quanh một chút Xung quanh chỗ nạn bị chế trụ Dường như không có dị động gì Mà xem thời gian có vẻ cũng chưa qua bao lâu Mặt của hàm Vân Chi lộ ra vẻ mờ mệt một hồi lâu Đột nhiên nhớ tới chuyện gì đáng sợ Mặt khẩn trương vội và vang kiểm tra quần áo thân thể ở trên người Kết quả hết thảy bình thường Cũng không có trải qua chuyện gì đáng sợ Hơn nữa túi trữ vật ở trên người Cùng dị bảo trong áo cũng vẫn nằm chỗ cũ nhìn tựa như không ai di chuyển qua. Lúc này Hàm Vân Chi thực sự ngây người. Đối phương chẳng những không giết nàng, cũng không có xâm phạm nàng chút nào cả. Chuyện này là như thế nào? Nàng có chút hồ đồ. Hàm Vân Chi đột nhiên nhớ tới trước khi mình bất tỉnh. Đối phương đã phát ra một tiếng kinh ngạc, thân sắc trên mặt liền kinh nghi. Chẳng lẽ tên tu sĩ người Anh Kỳ kia thật có biết nàng, hoặc có thể là một người không thân quen của nàng? Nhưng là trong trí nhớ, ngoài trừ một ít tu sĩ ngự Linh Tông đối với tu sĩ nguyên anh kỳ của tông môn phát căn bản nàng cũng không hề gặp ai đáng tiếc động tác của người nọ quá nhanh căn bản không thấy rõ khuôn mặt vóc người cũng cực kỳ bình thường cũng không có chút điểm đặc biệt nào âm thanh duy nhất phát ra cũng chỉ là một tiếng kinh ngạc mà thôi căn bản không thể nhận biết được hàm vân chi kinh ngạc ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn không có chút kết quả nào có điều nàng vuốt trong áo một cái lấy ra một cái đĩa ngọc xanh biếc tiếp theo tay nàng bắt quyết miệng lẩm bẩm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 Thả ra một đám rết bay lớn khoảng một thước Con rết này cũng không giống như những con bình thường khác Toàn thân phát ánh sáng màu đen lưng mọc ra hai cái cánh màu trắng Lúc bay ra từ túi linh thú liền phun ra băng sương màu trắng hung ác dị thường Hàng lập thấy như vậy đầu tiên là cá kinh Tiếp theo trong lòng lại mừng rỡ Đám rết hung ác này nếu không nhìn lầm Chính là kỳ trùng lục dược sương công Xếp hạng thứ 18 trên bản Loại rết này cũng giống như vệ kim trùng của Hàng lập Đều là thượng cổ linh trùng thời kỳ hoang dã Nghe nói chúng có được một bộ phận huyết thống chân lông thuộc tính băng, một khi tiến hóa đến thời kỳ trưởng thành, liền sinh ra 6 cái cánh, phun ra hàng khí, đủ để bao trùm trăm dặm, đống băng, vạn vật. Chẳng qua mấy con rết này giống với vệ kim trùng lúc đầu, rõ ràng đều là ấu trùng, hàng khí được phun ra đối với tu sĩ bình thường có lẽ khó có thể ngăn cản. Nhưng đối với hàng lập đã luyện hóa ra một ít kiềm la băng diễm, căn bản không đủ đi gây khó khăn cho hắn. Lúc này Hàng Lập thi triển công pháp, không khích khí dễ dàng thu vào tay áo, làm cho nữ tử kinh hoàng mà không còn chút máu. Nhưng cơ hội này, hắn lôi độ một cái khống chế nữ tử này làm cho hôn mây đi. Mất đi thần thức khống chế, mấy con rết đang bay liền tự động bay trở về trong túi linh thú. Hàng Lập nhìn nữ tử xinh đẹp trong tay, thân sắc chần trừ. Giết chết nữ tử này thì là chuyện nhất tay, nhưng nếu như vậy thì lục dục xương công sẽ không thể lấy được, bởi vì hãy là tu sĩ sử dụng linh trùng, Vì sợ sau khi bị bỏ mình ngoài ý muốn, linh vật liền bị cừu gia lấy được, nên đều đã hạ cấm chế nhận chủ, sau đó lại hạ cấm chế tự bạo. Một khi chủ nhân ngoài ý muốn mà chết, nguyên thần tiêu tan, linh trùng cũng sẽ tự bạo theo. đương nhiên, nếu tu sĩ tự giác biết được đại hạn đã đến hoặc là muốn truyền linh trùng lại cho môn đồ, tự nhiên sẽ loại bỏ cái cấm chế này. Vệ kim trùng của Hàng Lập cũng là được bỏ loại cấm chế này. Hàng Lập muốn có được đám trùng rết này, hiển nhiên không thể nhẫn tâm xuống tay hủy hoa. Hơn nữa, Hạng Lập cũng có một ít tư tâm đối với bí thuật khống trùng của Ngựa Linh Tông. Dù sao Ngựa Linh Tông vốn là lấy việc sử dụng linh trùng linh thú mà nổi tiếng cả thiên nam đối với khống trùng đạo khẳng định có rất nhiều chỗ độc đáo. Vệ kim trùng của hắn cũng rất cần cắm chế bí thuật để tăng mạnh khống chế. Nghĩ tới đây, Hạng Lập dán vào vài đạo cấm chế trên người nữ tử để làm cho đối phương không cách nào tỉnh lại trong thời gian ngắn, sau đó hóa thành một đạo thanh hồng ôm nữ tử mà bay đi. Về phần vân chi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 Xem một chút, rút cuộc là ai phía sau dám hạ độc thủ đối với môn hạ của Toái Hồng Mông. Có điều hành động của hắn rõ ràng là chậm một bước, không chờ Ma đạo Quỷ Linh Mông tìm tới, hàng Lập đã bay khỏi Việt Quốc, bắt đầu đi ngang qua Nguyên Vũ Quốc. Cuối cùng vị Toái Hồng chân nhân này không thu hoạch được gì, chỉ đại khái là biết mấy tên đệ tử của mình bị một tên tu sĩ nguyên Anh Kỳ không biết tên tiêu diệt, đối phương đã rời xa Việt Quốc khiến cho hắn nổi trận lôi đình. Mà hơn 10 ngày sau, Hàm Vân Chi cũng ổ vũ trở về Kỳ Linh Sơn tại Thiên La Quốc quỳ trước gian thạch thất đen nhánh nói lời chuyện đã trải qua một lần tự mình thỉnh tội lão giả trong thất các ngươi tại ngoại mấy trăm dặm đã bị đối phương phát hiện ra tất cả những người khác cùng tu sĩ của quỷ Linh môn đều bị tiêu diệt chỉ có người bình yên thoát ra hả trong lời nói của lão giả mang một tia cổ quái không sai sư bá dân chi cùng đám người liễu sư muội chia nhau chạy trối chết kết quả chỉ còn có một mình ta có thể chạy thoát những người khác không rõ nơi nào nữa không biết chừng còn chưa gặp phải độc thủ hạm vân chi không biết vì sao lại giấu giếm vị tu sĩ nguyên anh kỳ không biết tên kia tựa hồ vì nhận ra nàng mà thả đi chứ hàm hồ là nói mình chạy thoát người nọ nếu có thể giam cầm một linh anh hiển nhiên tám chín phần là tu sĩ nguyên anh kỳ rồi nhưng có thể ông ngoài trăm dặm phát hiện tùng tích của các ngươi việc này có thể rất đáng sợ đó theo ta được biết tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cả thiên nam căn bản không có mấy người chẳng lẽ thật sự là một trong mấy lão bất tử này sao thanh âm của lão giả trầm xuống mang theo một tia kiên kỵ cái này siêu đệ cũng không rõ ràng lắm nữa, bởi vì thần thức của đối phương thật sự rất cường đại, nên còn không dám đuổi theo đối phương, chỉ có thể từ xa cảm ứng được người này rời đi việt quốc, xuyên qua nguyên vũ quốc bay trở về phía bắc. bởi vì phía trước là thế lực của chánh đạo cùng thiên đạo minh, siêu đệ không dám đi theo nữa, cuối cùng cũng không biết được đối phương là người phương nào, không thể làm gì khác hơn là quay về bổn tông thỉnh sư bá thứ tội. người không có làm sai thì có tội gì chứ? nếu người nọ thật sự là nguyên anh hậu Kỳ dù ta là tự mình đến đó cũng vô dụng như nhau thôi. Ngươi có thể sống sót trở về đã không dễ dàng rồi. Lần này cũng là do ta lo lắng không chu toàn, vốn tưởng rằng Và bí thuật cảm ứng của người cùng Liễu Ngọc cũng đủ để trai rõ chi tiết đối phương, lại không hề nghĩ rằng đối phương có thể là Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Hôm nay người nọ đã chạy xa như vậy rồi, cho dù mật thuật của người có thần diệu hơn nữa cũng không cách nào cảm ứng được chỗ của Linh Anh. Việc này tạm thời cho qua, ngươi hãy xuống nghỉ ngơi đi. Mà khác hình như nghe nói Hạm sư đệ đã xuất quan rồi đó, ngươi qua nhìn hắn một chút đi. Lão giả trong phòng thở dài một hơi, chậm rãi nói Đa tạ sư bá đại lượng, sư điệt trước tiên xin cáo lui hàm Vân Chi xá một cái, trong lòng nhẹ nhõm, sau đó cung kính lui xuống Chứng kiến thân ảnh của hàm Vân Chi dần dần đi khuất Lão già trong thạch thất im lặng trong chốc lát, sau đó quay về hướng không có bóng người, mở miệng một cách khó hiểu Ngươi nhìn sư mũi của ngươi nói thật hay là giả? Thật sự là lão gia Nguyên Anh hậu kỳ này bắt đi lên anh không? Phải biết rằng cái loại tu sĩ cấp bậc này Sao có thể để cho con nhỏ dân chi may mắn chạy thoát được chứ Thành âm của lão giả không mang thêm một chút cảm tình Phản phất như biến thành một người khác Sư bá Mới vừa rồi ta dùng bí thuật cảm ứng trái tim của hạm sư muội một chút Mặc dù không thể nói hoàn toàn là bình thường Nhưng đại bộ phận thời gian là yên ổn Chỉ khi nói đến cái đoạn chạy thoát nọ Thì trong lòng mới có chút hỗn loạn Ta phóng chừng chỗ này giấu giếm hơn phần nữa là có liên quan đến chuyện này đó Theo câu hỏi của lão giả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 dù sao nàng là hậu nhân của hạm sư đệ bình thường rất được yêu thương thậm chí vì muốn làm cho nữ tử này cất đan không tiếc đại hao nguyên khí chi triển các nghịch thiên đại pháp tẩy tủy dịch kinh cho nàng nếu thứ mà nàng giấu giếm không phải là trọng yếu ta cũng chẳng muốn truy cứu nữa Việc mộc linh anh rơi vào tay lão gia này mới thật sự là chuyện phiền tối đi nè may mắn là lần này chỉ là mất đi mộc linh anh thôi Hai linh anh khác vẫn bình yên vô sự với mộc linh anh này ta nhớ còn có một cái dự bị nữa mặc dù hơi thiếu một chút nhưng tạm thời trước hay bồi dưỡng Ta không biết có thể đợi được tới ngày ngũ hành linh anh tự tự hay không đây." Lão giả thở dài một hơi, có chút buồn bực nói, "Bí pháp ngũ hành linh anh này nguyên vốn là một đại bí thuật thần thông thất truyền nhiều năm, nếu không phải vài năm trước ở trong lúc vô ý sự bá luyện chế ra thủ linh anh, sợ rằng bây giờ bổn tông còn không thể có được ngũ hành linh anh này nữa. Chỉ cần tất cả linh anh đều chuẩn bị hoàn toàn, liền thi triển bí thuật làm cho linh anh dung hòa cùng một thể với đệ tử của bổn môn, không lâu sau, ngự linh tông chúng ta sẽ có thêm năm tên tu sĩ nguyên anh kỳ."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 Người trung niên chững chạc nói. <cười> Lời ngươi nói ta tại sao lại không biết chứ? Không biết một linh anh nọ hơn ngàn năm trước gặp cơ duyên xáo hợp gì, lại tự sinh ra thần trí, lại lén lén ẩn vào tàng kinh các ngữ linh tông chúng ta, định có nhiều bí thuật công pháp, làm cho thần thông của nó tăng lên, thoát liền cấm chế được một chút. Nếu lúc đó không phải là vừa lúc một vị trưởng lão quân anh hậu kỳ tỏa trấn, liền thi triển đại thần thông trấn áp xuống, thiếu chút nữa liền gây thành đại họa rồi. Có điều cũng bởi vậy ta phóng chừng nếu có thể dung hợp linh anh này, sợ rằng cái chỉ đệ tử hợp thể kia liền có thể có được thần thông của nguyên anh trung kỳ không phải là chuyện không có khả năng. nên tự nhiên cũng không muốn bỏ qua dễ dàng. nói đến cũng buồn cười. trước khi dung hợp linh anh, không thể làm cho pháp lực ngũ hành của linh anh gia tăng, ngược lại phải làm suy yếu đi tu di của chúng, chỉ có như vậy mới có thể cam đoan khi dung hợp nguyên thần của đệ tử trong tông môn không bị cắn nút. nếu không, ta cần gì mạo hiểm cho người mang theo mộc linh anh đi tất kiền kim cốc tiếp nhận kim phong thảy thể chứ? Lão giả bình tĩnh nói, nhưng thì tiếc hận trong lời nói vẫn phi thường rõ ràng. Nam tử trung niên nghe như vậy, muốn mở miệng khuyên cái gì đó, nhưng khi nghĩ lại thì mặt lại mang một vẻ cười khổ không nói. Hơn một tháng sau, Hàng Lập rút cuộc cũng đến khơi quốc, trở lại động phủ của mình. Lúc này Hàng Lập mới thở phào một hơi, đem nữ tử họ liễu vào trong tĩnh thất. Trước hết đi xem mộ linh phái, Thế nữ tử này vẫn còn đang trong thời kỳ bế quan tu luyện, trong lòng hắn rất là hài lòng sau đó lại đi bái phỏng hai vị trưởng lão để cho đối phương biết hắn đã trở về. hai người lão giả tóc bạc vừa thấy hàng lập liền rất là cao hứng hỏi hàng sơ qua vài câu tình huống ra ngoài của hàng lập lần này. hàng lập nói sơ qua chỉ là nói trên đường đã giết vài tên tu sĩ kết đan quỷ linh môn cùng ma diễm môn kết quả là hai vị này đều không có lộ ra vẻ lo lắng ngược lại còn lớn tiếng khen hay. xem ra hai vị này đối với chuyện lần trước tránh ma lưỡng đạo tính kế bọn họ vẫn ghi hận ở trong lòng đặc biệt là lão già tóc bạc. Lúc đầu vì mạng sống không thể không thi triển một loại bí công bảo vệ tính mạng khiến cho nguyên khí bây giờ vẫn còn đại thương, chưa hoàn toàn hồi phục. Hành động này của Hàng Lập cũng xem như là thay bọn họ báo thù. Thấy tình hình này, Hàng Lập cũng thêm an tâm, sau đó trò chuyện nửa ngày liền trở về động phủ. Trên đường hắn bắt đầu suy nghĩ, xem xử trí cái vị đại mỹ nữ áo trắng kia như thế nào. Nữ tử hồi liệu trong mê mang từ từ tỉnh lại, đôi mắt sáng vừa mở ra. Liền thấy một khuôn mặt tiến đến trước mặt không khỏi kinh hãi vội vàng lui ra sau mấy bước tựa vào tường đá Lúc này nàng mới phát hiện ra chủ nhân của khuôn mặt chính là một thiếu phụ kiều mị hơn 20 tuổi đang thản nhiên cười mà xung quanh nàng nhìn như là hoàn toàn bị phong bế trong mật thất Nơi đây ngoại trừ một cái bầu đoàn hình tròn cũng không có thứ gì khác <cười> Đào hủ đã tỉnh lại nếu không có chuyện gì hãy theo ta đi gặp chủ nhân Thiếu phụ cười hì hì nói Chủ nhân hắn là ai nơi này là địa phương nào Liễu Ngọc nhất thời không còn rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, một mảnh hỗn loạn trong đầu chờ chờ hỏi. Đạo Hủ hay đi theo thiếp thân chẳng phải là sẽ biết sao chứ? Về phần nơi đây chính là dân Mộng Sơn trong Khê Quốc, tôi nghĩ hẳn là đạo Hủ biết mình ở nơi nào. Ngân Nguyệt nhìn thân thể cao gầy của nữ tử từ trên xuống dưới, chậm rãi nói. "Khê Quốc, dân Mộng Sơn, các ngươi, các ngươi là người của Thiên Đạo Minh." Liễu Ngọc đánh giá sơ qua, liền lập tức nghĩ ra lai lịch của đối phương, thần sắc không khỏi biến đổi thất thần nói. Đạo hữu thực sự thông tuệ hơn người nơi này chính là thiên đạo minh lạc dân tông Hay là cô nương hãy đi với ta một chút đi Chủ nhân nhà ta đang chờ đó Sóng mắt của Ngân Nguyệt lưu động Bất động thanh sắc thúc giục Tốt, tiểu nữ cũng muốn gặp mặt gì tiền bối này Phiền đạo hữu dẫn đường Nữ tử áo trắng cũng không phải là một tu sĩ tầm thường Rất nhanh khôi phục lại thần sắc bình thường Ngân Nguyệt mỉm cười Liền nhẹ nhàng đi ra tỉnh thức Nữ tử áo trắng yên lặng theo sau Một lát sau, hai người đã đến trước đại sảnh. Hàng Lập đang ngồi trên ghế đá, hai mắt trông suốt đang nhìn một quảng tráo thật lớn trong đại sảnh, bên trong có một con linh thú cực kỳ dữ tợn đang dùng đầu đánh vào quảng tráo, nhưng cấm chế thuộc tính thổ này vẫn không chút sức mẻ, phản phất giống như một khối đá vậy. Liễu Ngọc cẩn thận đánh giá con linh thú nọ, chỉ thấy hình thể của linh thú này tựa giống như thanh ngưu, trên lưng có lớp giáp, đúng là một con thiết tê thú hiếm thấy. Mặc dù cái loại linh thú này không phải là thường cổ dị chủng, nhưng cũng là linh thú quý hiếm khó gặp tại tu tiên giới hình như lúc trước phó gia tại nguyên vũ quốc mới bị diệt tộc cũng có một linh thú tổ truyền như vậy nghe nói có thể đấu với tu sĩ kết đan trung kỳ mà không hề rơi xuống hạ phong chẳng lẽ là con linh thú này nói như vậy thật sự là người ở trước mặt này đã diệt cả nhà phó gia sau đó đoạt được linh thú này liễu ngọc đối với hành động tàn nhẫn của hoàng lập trong lòng âm thầm kinh hãi rơi vào trong tay một vị tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy thật sự là lành ít dữ nhiều có điều năng nhìn tuổi của hoàng lập cũng còn rất trẻ cũng thầm kinh nghi dù sao tu sĩ nam tử cũng ít có người tu luyện công pháp công hiệu trú nhang sau khi tiến vào nguyên anh kỳ cơ bản cũng có hình dáng trung niên đương nhiên dạng trung niên này cũng là dạng ba bốn trăm tuổi bởi vì cảnh giới càng cao tốc độ lão hóa càng chậm cho nên tại tu tiên giới một ít lão giả xưng hô một vài tu sĩ trung niên là sư thúc thúc tổ cũng không có gì là kỳ quái lúc này ngân nguyệt đứng ở trước mặt hàng lập nghiêm nghị nói chủ nhân đạo hữu người linh tông đã được mang đến ừ, trước hết người lui ra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 Đánh lên thân hình của linh thú, cả người thiết tê thú nhảy lên, một tiếng gào thét vang ra, phù một tiếng ngã lăn ra, bốn vó không ngừng quẫy đạp, không cách nào đứng dậy. Nhìn thấy một kích của Hàng Lập đã dễ dàng đánh cường thế linh thú ngã xuống, vẻ ôm nhu trên mặt của Liễu Ngọc khẽ biến, nhưng lập tức lại làm như không có chuyện gì. Nhưng thần thức của Hàng Lập cảm ứng được rất rõ ràng là vừa rồi trống ngực của nữ tử này có đập nhanh hơn. Lúc này, ánh mắt của Hàng Lập mới một lần nữa quay trở lại trên người của nữ tử áo trắng rồi bình tĩnh hỏi đạo hữu tình cội là gì? vì sao vô cớ theo dõi ta vậy? nếu là tu sĩ quỷ linh môn cùng ma diễm môn mà tới tìm ta thì cũng rất là bình thường. nhưng ngự linh tông các người thì hình như là ta không hề triêu chọc. nghe hàng lập nói như thế, liễu ngọc sau một lúc ngẩn ra, ánh mắt trở nên có chút mất tự nhiên, nhưng sau đó cắn đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng trả lời: tiền bối giam cầm mọc linh anh của ngự linh tông chúng ta, nên tiểu nữ mới không thể không phụng mệnh truy tìm hành tung của tiền bối. nếu có chỗ nào mạo phạm, mong rằng tiền bối không chấp nhận. Tiểu nữ tử cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Nữ tử này rất rõ ràng, cho dù không nói thật, lấy tư thần thông của tu sĩ Nguyên Anh cũng đủ để có thể mạnh mẽ thông qua siêu hồn thuật để biết được, nàng cũng không muốn thần thức bị thương tổn biến thành ngu ngốc. Mộc Linh Anh, người nói chính là lục sắc yêu anh sao? Hàn Lập Châu mày lập tức nhớ tới tiểu nhân yêu dị kia bị mình bắt sống, có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là nó, Linh Anh này vốn là dơi ngựa linh tông chúng ta hao tốn vô số tâm huyết luyện ra đối với bổn tông phi thường trọng yếu, nhưng không nghĩ tới lại xảy ra điểm ngoài ý muốn, bị nó trốn thoát ra ngoài, còn bị tiên bối giam cầm nữa. Liễu Ngọc cười khổ giải thích. luyện chế ra sao? ta còn tưởng thứ này là loại yêu linh hóa anh, có điều giật nổi này rất khó giải quyết đó. nếu không gặp phải ta, tu sĩ có thể đối phó với nó quả thực là không nhiều lắm đâu. Ánh mắt của Hằng lập chớp động, lạnh lùng nói. Liễu Ngọc nghe như vậy, trên kiều dung lộ ra một tiêu quẩn bách, nhất thời không biết nói thế nào cho tốt cũng may khi hàng lập nhìn chăm chăm khuôn mặt mịn màng của nàng liền nghĩ tới chuyện nào đó lại hỏi à như thế nào mà các ngươi lại biết người ta bắt linh anh vậy hơn nữa lại truy đuổi tới nhanh như vậy chẳng lẽ đã động tay chân gì trên linh anh sao nếu là nói như thế hẳn là không thể qua được thần thức của ta mới đúng khởi bẩm thiền bối giản bối không có hạ cái cấm chế nào theo dõi trên người của linh anh mà lực cùng với một vị đồng môn sư tỷ khác tu luyện một loại bí thuật đặc thù có thể đại khái cảm ứng được phương vị của mộc linh anh từ cự ly xa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 Người linh tông các ngươi đã hao tổn nhiều tâm huyết như vậy để luyện chế ra linh anh này, vậy khẳng định nó có tác dụng rất lớn, có thể nói cho hàng mẫu nghe một chút được không vậy?" Hàng Lập nói xong, hai mắt khép hờ, hàng quang ẩn lộ nhìn nữ tử. Trên khuôn mặt mẫn màng của Liễu Ngọc lộ ra một tia chần chờ, nhưng khi đôi mắt sáng vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Hàng Lập, liền run mình một cái, miệng lập tức không hề tiếp tục do dự mà đáp: "Mộc linh anh này đích xác là không giống bình thường, có thể cùng tu sĩ đã luyện qua công pháp hệ mộng tiến hành dung hợp."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 Nếu việc này là thật, người Linh Tông Các Người chẳng phải đã sớm thống nhất ma đạo sao? Sao còn có thể chịu đứng dưới hộp hoang tông? Chẳng lẽ bí thuật này có hạn chế gì sao? Hàng Lập bị lời nói của nữ tử này dọa cho giật mình, nhưng sau lại trấn định liền hỏi thẳng? Thiền bối thật anh Minh, đích xác là cái loại Linh Anh này không có khả năng luyện chế ra số lượng lớn. Mặc dù bí thuật này được sáng chế từ trước đó rất lâu, nhưng bồi dưỡng Linh Anh gian năng phi thường, chẳng những tài liệu luyện chế cực kỳ hiếm thấy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 Nhược Nhược nói ra những chuyện liên quan, Hàn Lập nghe như vậy mà không có chút biểu tình, nhưng quả thật là trong lòng có vài phần động dung. Đưa tay lên cầm trầm ngâm, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Loại tu sĩ này nếu may mắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, vậy khẳng định có một chút bất động với tu sĩ Nguyên Anh kỳ chính thức rồi, hẳn là không hề ít khuyết điểm đúng không?" Phương pháp dung hợp linh anh này làm cho Hàn Lập không khỏi nhớ tới tu sĩ Sắc Đan tựa hồ đều cùng một loại phương pháp tốc hành, đương nhiên phương pháp bồi dưỡng loại linh anh này lại càng môn vàng khó khăn. Về phương diện khác thì giảng bối không biết Nhưng thứ quan trọng nhất đối với tu sĩ Nguyên Anh Chính là thọ Nguyên Thì tu sĩ sau khi dung hợp Linh Anh lại không có Thọ mệnh cũng chỉ như kết đan kỳ mà thôi Hơn nữa một khi sử dụng cái loại bí thuật này Từ hồ từ nay về sau cũng chính thức Đánh mất cơ hội kết thành Nguyên Anh Hơn nữa tu di cũng bị đình trệ Cảnh giới không cách nào tiến thêm được một bước Có thể nói là không ít khuyết điểm Nếu đã nói ra một bộ phận Trong lòng của nữ tử này lại càng bất chấp Cũng dứt khoát nói hết Dù sao, sự tình cho tới bây giờ, tựa hồ nói ra nhiều hay ít cũng không có cái gì khác biệt nữa. Nghe nữ tử này nói xong, Hàng Lập đối với Mộc Linh Anh đang bị giam cầm cuối cùng cũng có kiến giải. Thứ này có chút giống đề hùng thú của hắn, cũng là linh vật do người luyện chế ra. Có điều tự truyện nó có thể cắn nút nguyên anh của tu sĩ, cho thấy cũng rất là hung hãn Tối thiểu đề hùng thú trước kia cũng không cách nào so sánh. Tâm tư của Hàng Lập chuyển động, lời nói vừa chuyển, đột nhiên hỏi một câu làm cho Liễu Ngọc ngạc nhiên. Người sử dụng cái con lục dược xương công nọ cũng không phải là vật thương, lại từ nơi nào có được vậy? Đối với tình huống bình thường mà nói đó, lại tụi vị của người hình như không cách nào có được cái thượng cổ linh trùng như vậy, chẳng lẽ đồng môn hoặc sư thúc sư bá của người không có chú ý tới chúng? Tiên bối cũng biết linh trùng này, dặn bối từ một tòa động phủ của thượng cổ tu sĩ tìm được nơi chứa nhiều trứng của cổ trùng này. Nguyên vốn tưởng rằng là trứng chết, không có khả năng ấp được, nhưng khi trở về thử một lần lại có cơ duyên xảo hợp được ra vài con.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 Hàng lập bình tĩnh nói: Tiền bối muốn giả bối làm gì? Xin cứ việc nói. Đôi mắt sáng của Liễu Ngọc lưu động, thản nhiên nói lộ ra phong tình vừa mừng vừa sợ. Hàng lập đối với biểu tình này cũng không có để ý, chỉ là thản nhiên nói tiếp: Ta có thể giúp cho đạo hữu thúc dục dài con lục giật xương công này, nhưng sau khi chúng nó sinh ra trứng trùng, liền phải giao cho ta. Hơi nữa ta nghe nói khu trùng thuộc cơn ngựa linh tông có chỗ rất là độc đáo, không biết có thể chỉ giáo một chút không? Khu trùng thuật.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 Liễu Ngọc nhìn Hằng Lập có chút bất an nói: Chỉ cần có được trứng trùng cùng pháp quyết ta cần, ngươi liền có thể tự rời đi. Ta sẽ không mảy may ngăn trở. Về phần có trở lại người Linh Tông hay là đi tìm nơi khác là tùy ngươi. Thiên hạ to lớn, chẳng lẽ ngươi không cách nào tìm được một chỗ đặt chân sao? Hằng Lập hơi hợt nói: Phản phất như đây chỉ là chuyện nhỏ. Liễu Ngọc nghe như vậy, Ngọc Dung lại âm tình bất định. Sau một lúc lâu mới mở đôi môi đỏ mọng cười khổ nói: Tiền bối nói thật dễ dàng, giản bối đối với chuyện của mình rất rõ ràng nếu trở thành tán tu đời này tiểu nữ cũng đừng nghĩ đến ngân kích nguyên anh huống hồ giảng bối bây giờ cũng biết lai lịch cùng thân phận của tiền bối tiền bối như thế nào lại dễ dàng thả giảng bối đi sợ rằng là khó thoát khỏi cái chết rồi nữ tử này tự hồ phi thường thấu triệt việc này sầu thảm nói vậy ý người định như thế nào chẳng lẽ muốn tập phát độc thề lấy việc này áp chế ta hàng lập nghe như vậy không có tức giận thần sắc không thay đổi nói áp chế giảng bối sao dám như thế chứ giản bối nghĩ là chỉ muốn cầu một cái kế sách bảo vệ mà thôi. liễu ngọc lắc đầu bình tĩnh nói người muốn cái kế sách bảo vệ như thế nào? tiền bối nếu không chê tiểu nữ từ nay muốn bái vào làm môn hạ của tiền bối làm đệ tử của tiền bối không biết có thể đáp ứng hay không? liễu ngọc hạ thấp đầu nói khiến cho hàng lập hơi ngẩn người bái làm môn hạ Hà ta hàng lập thật có điểm ngoài ý muốn không sai lấy tư duy của tiền bối hiển nhiên là dư sức làm sư phụ của giản bối rồi mà giảng bối trừ khi trở thành môn hạ và có được sự che chở của tiền bối mới không hề cố kỵ giao công pháp của người linh tông cho tiền bối nếu không cho dù tiền bối không giết ta cũng sẽ bị người linh tông đuổi giết cả đời trên mặt của nữ tử áo trắng lộ ra một tia sợ hãi hàng lập nhướng mày ngón tay nhẹ nhẹ gõ lên bàn đá bên cạnh hơi trầm ngâm người nói như thế hẳn là tại người linh tông không có bái sư nhưng bái vào môn hạ của ta người đối mặt với gia tộc như thế nào đây Dù sao quan hệ giữa thiên động minh và ma đạo chính là đối địch, ngươi có thể nhận thức rõ ràng mà. Hàng lập vũ cầm, nói không chút vội vàng. Giảng bối từ chút cơ lên kết đan, hoàn toàn là dựa vào cơ duyên của chính mình mà từng bước tiến tới. Vẫn chưa bái người nào làm thầy, gia tộc càng không có vấn đề gì. Trong liễu gia, tu sĩ đồng lứa với ta vốn chỉ có mấy người mà thôi. Hiện tại những người này đã sớm qua đời rồi, cũng chỉ còn lại một mình giảng bối. Liễu Ngọc Trấn định nói. Một khi đã nói như thế, muốn làm môn hạ của ta để tự bảo dạy mình cũng không phải là chuyện không thể. Bất quá nói rõ trước với ngươi, ta phải hạ cấm chế cấm thần thuộc trên người của ngươi mới được đó, sau này tu luyện cũng không được khỏi nhiều. Tóm lại, ngươi có thể trở thành ký danh đệ tử của ta, sau đó gia nhập Lạc Vân tông tự tu luyện, ngươi có chấp nhận hay không? Hàn Lập cười mà không cười nói, "Hạ cấm chế, điều này cũng là hiển nhiên, dù sao trước kia giảng bối chính là tu sĩ người linh tông, chỉ cần tiền bối có thể che chở an nguy cho giảng bối" tiểu nữ tuyệt không có bất cứ oán hận gì, về phần chỉ điểm tu luyện ta dũng là may mắn nhặt được cái tính mạng này, tự nhiên không dám quá phận hy vọng xa xôi. liễu ngọc dường như có thể giải thích được ý nghĩ của hằng lập, không chút do dự đáp ứng. nghe được nữ tử này nhanh chóng đáp ứng, hằng lập ngược lại trầm mặt, dị quang trong mắt chớp động vài cái, sau đó mới gật đầu nói: được rồi, nếu người ngay cả điều kiện bậc này cũng đáp ứng, dĩ nhiên ta cũng không có nuốt lời. ngày mai ta sẽ dẫn người đi gặp mặt hai vị trưởng lão của lạc dân tộc khác sau này ngươi sẽ đổi tên gia nhập lạc dân tông, đa tạ tiền bối thanh toan. liễu ngọc tâm lý buông lỏng, biết cái mạng nhỏ của mình thực sự đã được giữ lại, vội vàng mừng rỡ bái tạ. vị ngươi trước tiên vị tỉnh thất nghĩ người một chút đi, Qua một lát ta sẽ thi triển cấm thần thuộc trên người của ngươi, sau đó thuận tiện giải cái pháp thuật giam cầm chỗ ngươi luôn. hàn lập khoát tay chặn lại bảo nữ tử này ra ngoài. sau khi liễu ngọc tạ ơn liền cung kính rời khỏi đại sảnh hàng quang trên vách tường đại sảnh chợt lóe ngân nguyệt từ trong vách hiện ra như thế nào sao ngươi còn không có trở về nguyên hình hằng lâm nhìn thiếu phụ liếc mắt một cái tùy tiện hỏi tu di yêu hồ của nô tỳ so với trước kia tăng lên không ít thời gian biến thân hiển nhiên cũng dài hơn một chút cứ điều chủ nhân nè ngài thật sự định nhận nữ tử này làm đệ tử sao thay nhớ rõ trước kia chủ nhân cũng không thích thu đồ đệ mà sẽ so liên quan đến nhân quả mà chậm trễ việc tu hành lục diệu xương công này thật đối với chủ nhân rất trọng yếu vậy sao Nếu không, việc bí thuật khu trùng hoàn toàn có thể dựa vào thi triển, mộng dẫn thuật để mạnh mẽ sưu hồn mà biết được mà. Hai mắt của thiếu phụ vừa chuyển, khó hiểu yêu kiều hỏi. Người nói không sai, lục dự sương công này là tình thế bắt buộc phải có. Người có cảm giác được dựa theo tiến độ bây giờ, một lần chỉ luyện hóa được một chút kìm lam băng diễm thôi, thì bao lâu mới có thể luyện hóa toàn bộ được chứ? Hàng lập ngửa người dựa lưng, ủe oải nói. Không biết, tối thiểu cũng cần... Ngân Nguyệt bị Hằng Lập hỏi vậy liền sửng sốt, chần chừ một lát, nhất thời cũng không cách nào tính toán chuẩn xác được. Nói cho người biết, luyện hóa một tia cần một năm tiêu hóa, muốn đem tất cả cái băng diễm này thành sở hữu của mình á, tối thiểu cũng cần hai năm thời gian. Cái này thật là quá dài mà. Mà cái đám lục chư chương công phun hàng khí này có thể giúp cho thời gian luyện hóa được rút ngắn rất nhiều, hơn nữa còn có thể có tác dụng tăng phúc kỳ diệu đối với kim lam băng diễm nữa đó. Hằng Lập thẳng nhiên nói, sau đó hai tay vỡ nhất, hai tia phân biệt từ hai tay đi ra. Kết quả tại trong ánh mắt kinh ngạc của Ngân Nguyệt, hai tia sáng trắng xanh phân biệt chớp động, một đóa sương hoa trắng như tuyết, một đóa băng diễm xanh biếc trước sau hiện ra trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng lơ lửng tinh xảo khác thường. Đây là Ngân Nguyệt kinh ngạc kêu lên một tiếng, hàng lập bất động thanh sắc mở miệng thổi một hơi, nhất thời trong nháy mắt một màn khói xanh bay ra, cuốn sương hoa cùng lâm diễm vào trong. Trong phút chốc sương hoa cùng lâm diễm hóa thành một điểm sáng hỗn tạp đang vào nhau cùng một chỗ.